Âm ý thức thể của đại khí tung ầm ầm nổ tung ra. Mệnh số chỉ cần một chữ diệt. Sắc mặt tất cả mọi người biến đổi. Bất luận thái độ lúc trước làm sao trong nháy mắt mọi người đứng ở phía đối lập với mệnh số. Âm ầm, ầm ầm. Đại khí tôn chung quy vẫn là đại khí tung. Tuy rằng bị nổ tung ra. Nhưng rất nhanh lại ngưng tụ thành hình. Chỉ có điều so với lúc trước không tránh khỏi bị trọng thương. Hình dạng xương mù kia đã pha nhạt ra rất nhiều. Diêm xuyên cảm thấy may mắn. Nếu như lại trễ một chút, người bị nổ tung chính là tử tử. Tử tử cũng không có thần thông hồi phục. Vù, Minh Hà Lão tổ trắng ở trước mặt đại khí tung. Mệnh số. a hôm nay vội vàng. Nhưng ta cũng muốn thỉnh giáo nghệnh số một phen. Minh Hà Lão Tổ trầm giọng nói. Trong lúc đang nói chuyện, Minh Hà Lão Tổ đưa tay đánh ra một chiêu. Đại đạo Minh Hà xung quanh diêm xuyên đột nhiên bị chuyển qua. Biển máu nguyên thủy độ nát cũng hồi phục như lúc ban đầu. Uy thế hung mảnh cuồn cuộn xong thẳng ra. Nhưng lúc này mệnh số lại chỉ nhìn chầm chầm vào đại khí tôn. Ngày xưa đã diệt, vì sao sống lại? Ký sinh trùng đáng ghét. Mệnh số lại mở miệng nói. Hắn lấp lại lời nói vừa nãy. Diệt Mệnh số lại lặp lại. Sông lớn ngập trời, hắc hà tàn phá bừa bãi. Minh hà lão tổ quát to một tiếng. Hắc hà cuồng cuộn cuốn về phía mệnh số trong nháy mắt ngăn cản một đòn nghiêm trọng đối với đại khí tung. Âm! Um, một tiếng động cực lớn vang lên. Minh hà tăng vọc. Biển máu nguyên thủy lại nổ tung ra. Đây là ý thức thể còn chưa hoàn chỉnh của mệnh số sao. Trung Sơn ở bên cạnh mở miệng nói nói. Chưa hoàn chỉnh. Mọi người nhìn về phía Trung Sơn. Không sai Không hoàn chỉnh Hiện tại hắn chỉ nhầm vào đại khí tôn Nói cách khác hắn chỉ có một mục đích đối với hắn mục đích khác không có hướng thú Chung Sơn nói Sao? Chúng ta khiêu khích hắn Hắn sẽ không tức giận Bởi vì đây không phải là hắn Hoặc là nói đó chỉ là một tia tàn niệm của hắn Hoàn toàn dựa vào bản năng để hành sự, không có tư tưởng. Hắn chỉ có một mục đích diệt đại khí tôn. Như ngày đó xuất hiện ở thế giới đại thiên, hắn cũng chỉ làm chuyện trong mục đích. Trung Sơn nói. Đến vị ta sao? ha ha hà. Trong mắt đại khí tôn lón ra một cảm giác cực kỳ không cam lòng. A tịt, nguyên đồ, Minh Hà Lão tổ quát to một tiếng. Âm! Hai thanh trường kiếm trong nháy mắt đứng ở trong vô cực vận thế cuồn cuộn dân trào ra. Vận thế vừa ra, xung quanh nhất thời hình thành một thiên địa mới. Âm! Âm! Âm! Sông kiếm A tỷ, nguyên đồ đang sáng tạo một thế giới hoàng mỹ. Ngày xưa đã diệt, vì sao sống lại? Ký sinh trùng đáng ghét diệt yeah, âm um, Trùng kiếp tương tự nhất thời khiến thế giới của A tỷ nguyên đồ sụp đổ Minh Hà ngập trời Minh Hà lão tổ lạnh lùng nói Âm um, Mệnh số sống nhờ thân hình tướng thần bị đánh đuổi ra bên ngoài mấy dặm Nhưng mệnh số vẫn nhìn chằm chằm vào đại khí tung Ngày xưa đã diệt Vì sao sống lại Ký sinh trùng đáng ghét dệt yeah, âm um. trùng kích cực lớn Minh Hà lão tổ trắng ở phía trước đại khí Tôn bị va chạm mạnh bay ngược ra trong lúc nhất thời thế giới do Minh Hà sáng tạo độ nát vô số sắc mặt Minh hà Âm trầm mệnh số đứng đối diện vẫn nhìn chầm chầm vào đại khí Tônn thập bát Trọng Thiên, Minh Hà Lão Tổ cũng đã đạt tới tu vu thập bác trọng thiên sao? Đại khí tôn kinh ngạc nói Trước đây đại khí tôn vun xem thường hậu bối Nhưng Đông Phương bất bại Minh Hà Lão Tổ lại thi triển ra lực lượng thập bác trọng thiên Đây chỉ là một phần ý thức của mệnh số Trong lúc gơ tay nhất chân cũng có thể vết chết mình Bây giờ mình căn bản không chống đỡ được nữa A Đại khí tôn lộ ra một nụ cười cay đắng Sảng khoái Ha ha ha Trở lại thiên hạ bình định Minh hà lão tổ quát To một tiếng Âm Trong vô cực đột nhiên xuất hiện Một cái đỉnh màu đen cực lớn Xong thẳng xuống Công Thân thể tướng thần biến thái Âm ầm, ầm cản lại Nhưng thân hình lại đột nhiên va chạm, rơi xuống một trượng. Ngày xưa đã diệt, vì sao sống lại? Ký sinh trùng đáng ghét. Ai dám ngăn cản ta? Mệnh số quát to một tiếng, lần này đã nhiều hơn so với lúc trước một câu ai dám ngăn cản ta? Mệnh số đánh ra một trưởng. cự trưởng ngập trời ầm ầm song thẳng về phía minh hà lão tổ. Ẩm! Lực lượng lớn gấp đôi so với lúc trước Đại đạo Minh Hà đột nhiên dao động mãnh liệt một trận Minh Hà Lão Tổ bay ngược ra Vù Minh Hà Lão Tổ đột nhiên ổn định thân hình Trở nên càng mạnh mẽ hơn sao Minh Hà Lão Tổ chinh ngạc nói Ý thức mệnh số lại thức tỉnh thêm một phần Trung Sơn Cao Mày nói Một phần ý thức lúc trước chỉ vì giết chết Đại Khí Tôn. Nhưng sau khi không có cách nào đạt được hiệu quả, lại có một phần ý thức khác thức tỉnh. Lúc này mệnh số cũng đã tăng vọt một bộ phận. Mệnh số muốn tiêu diệt Đại Khí Tôn, không đạt được hiệu quả, thề không bỏ qua. Thật giống với lúc hắn ở thế giới Đại Thiên năm đó. Chỉ tới khi nào Đại Khí Tôn chết. Hắn mới có thể rút đi. Trung Sơn cao mày nói. Đại khí tôn. Mọi người nhìn đại khí tôn. Nhưng trong chết mắt, mọi người lại chắn ở trước mặt đại khí tôn. Mặc kệ lúc trước hai bên đối chọi gay gắt tới mức nào, hiện tại được xem như cùng chung kẻ thù. Vào lúc này, bất kỳ ai cũng sẽ không từ bỏ minh hữu. Bởi vì tất cả mọi người đều cùng trên một con thuyền. Hôm nay bởi vì sợ hãi từ bỏ Đại Khí Tôn, ngày mai người khác cũng sẽ từ bỏ mình như vậy. Đại Khí Tôn nhìn mệnh số phiếu xa càng ngày càng mạnh, càng ngày càng lý trí. Đại Khí Tôn lại lộ ra một nụ cười khổ. Xem ra lần này giải phong là sai lầm, ta không nên thức tỉnh. Đại Khí Tôn khổ sợ nói. Đại khí tôn nhìn thiên địa phía sau. Hầu bối các kỹ ta lại vào vũ hóa. Hy vọng thiên địa này không bị mệnh số hoàn toàn khống chế, nguyện muôn dân thiên hạ có thể giữ được mạng. Mệnh số không thể tỉnh hoàn toàn, bằng không thiên hạ sẽ bị diệt hết. Xin nhờ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương 261 tu mạng, đờ, ai khí tung bỗng nhiên quay về phía mọi người cung kính thi lễ. Trừ Minh Hà Lão tổ đối chiến với mệnh số, những người khác đều yên lặng một hồi. Trước kia Diêm Xuyên có thành kiến đối với đại khí tung, lúc này cũng khe khẽ thở dài. Nhìn mệnh số chiến đấu phía xa, đại khí tung đau thương nở nụ cười tiếp đó vung tay lên. Vù Tử tử đang ở trong lòng diêm xuyên đột nhiên giật mình tỉnh dậy Phu quân ta làm sao lại ở đây Tử tử kinh ngạc nói Không chỉ riêng tử tử tất cả vô số sinh linh trung thiên châu đột nhiên giật mình Mỗi người đều hồi phục tâm linh Chuyện gì xảy ra vậy Ta làm sao lại ở đây Ta đã làm gì Trung Thiên Châu, vô số sinh linh đều cảm thấy mờ mịch. Tiếp theo bọn họ nghe người khác thuật lại chuyện đã xảy ra. Tử tử, nàng có khỏi không? Trên mặt diêm xuyên lộ vẻ vui mừng. Đại khí Tôn lại nhìn thiên địa phía sau, ánh mắt lộ ra một tia không nở, chậm rãi mở hai tay ra. Bằng vào vũ hóa của ta, đổi lấy một sự an bình cho thiên hạ. Các vị ta sẽ quan sát các ngươi. Đại khí tôn dẫn theo một phần không cam lòng thở dài nói. Vù, ý thức thể của đại khí tôn chậm rãi tản ra càng tán càng nhạt mãi đến tận lúc dần dần biến mất. Tất cả đám người diêm xuyên, chung sân, đông phương bất bại cảm thấy tiếc hận. Ý thức đại khí tôn tự diệt. Cách đó không xa. Mệnh số đang cùng Minh Hà Lão Tổ chiến đấu cũng dần dần ngừng lại. Minh Hà Lão Tổ đứng ở nơi không xa nhìn chầm chầm vào mệnh số. Mệnh số theo dõi đại khí tôn tiêu vong càng ngày càng ít dần dần hoàn toàn tan đi. Tâm tình mọi người hết sức nặng nề. Mệnh số khi nhận được mục đích của mình ý thức lại chậm rãi rút đi. Mệnh số dần dần rút lui Tướng thần bị mệnh số ký thể Thân hình lại rung rảy mạnh liệt Dần dần khôi phục thần trí Vù Khí tức mệnh số làm người chấn động Cả hồn phách đột nhiên biến mất Không thấy bóng dáng Mọi người đều thở vào một hơi Mệnh số đã rút lui Trung Sơn mở miệng nói Cách đó không xa vẻ mặt Tướng thần vẫn còn sợ hãi Mệnh số đi, nhưng trong lòng mọi người lại không cách nào bình tĩnh lại. Dù sao một màn vừa nãy kia đã quá dọn người rồi. Nếu không phải cuối cùng đại khí tôn tự nguyện vụ hóa. Theo ý thức mệnh số không ngừng trở về. Người nơi này. Có khả năng sẽ phải chết hết. Tướng thần đại đế. Cương thi diêm xuyên tiến lên một bước. Sao? Tướng thần ngẫm đầu nhìn về phía Diêm Xuyên. Chúng ta muốn biết vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao ngươi lại bị mệnh số ký thể? Cương thi Diêm Xuyên trầm giọng nói. Mọi người đồng thời nhìn chầm chầm tướng thần. Tướng thần khe khẽ thở dài. Mệnh số lựa chọn ta ta cũng rất bất đắc dĩ. Kỷ thứ hai đã từng có một lần. Lần đó, mệnh số ký sinh vào thân thể của ta. Dết quần hùng trong thiên hạ lúc đó. Còn xóa đi một phần ký ước của muôn dân. Chờ sau khi ý thức thể của mệnh số rút đi ta mới biết được. Đây là lần thứ hai rồi. Tướng thần cao mày nói. Lần thứ hai. Tại sao lại là ngươi? Diêm xuyên lại nói. Có lẽ là do thân thể của ta đi. Tướng thần trầm giọng nói. Thân thể. Thân thể tướng thần cường hãn tràn ra 19 giải ánh sáng. Đông phương bất bại đứng bên cạnh lại lắc đầu một cái. Việc đã đến nước này tướng thần. Ngươi còn muốn giấu nữa sao? Ồ. Mọi người nhìn về phía đông phương bất bại. Hai mắt tướng thần hiếp lại. Nhưng cũng không hề ngăn cản. Một mạng hai vận ba phong thủy, bốn tiếp âm đức năm đọc sát. Ha ha, đế vương giả tu mạng. Nhưng các ngươi có biết thế nào là tu mạng hay không? Đông phương bất bại nhìn về phía diêm xuyên. Năm đọc sát tu chính là khí vận cũng chính là ngưng tụ thân thể đại khí tôn. Một mạng kia tu thế nào cũng không ngoài mệnh số. Diêm Xuyên đột nhiên giật mình nói Võ Chiếu cũng nhất thời biến sắc Nghiệp vị Đại Đế cùng Thiên Đạo cùng bay Vì sao có thể cùng Thiên Đạo cùng bay? Các vị có nghĩ tới hay không? Ba Thiên Đạo hợp thành Thiên Địa Có thể nói Thiên Địa vạn vật đều do ba nghìn Thiên Đạo tạo thành Vậy sao nghiệp vị Đại Đế có thể cùng Thiên Đạo cùng bay? Đông Phương bất bại hỏi. Diêm Xuyên đột nhiên nhìn về phía tế đàn đại đế dưới chân. Mệnh số. Diêm Xuyên kinh ngạc nói. Các ngươi tu chính là mệnh số. Hoặc có một ngày, một người nào đó trong các ngươi, chính là mệnh số tương lai, là kẻ cầm đầu giết chết thiên hạ. Có thể, ngươi, chính là mệnh số. Đông Phương bất bại nhìn về phía Diêm Xuyên. Đông Phương bất bại lại nhìn võ chiếu. Trong mắt tất cả mọi người lộ vẽ kinh hoàng. Không ta không thể nào là mệnh số được. Diêm Xuyên một trận khiếp đảm nói. Đúng vậy, ngươi bây giờ thật sự không phải là mệnh số. Nhưng chờ tới tương lai sẽ có một ngày ngươi có thể xác định ngươi không bị mệnh số đoạt thể. Dù sao đi nữa, đạo của các ngươi chính là đại đạo mệnh số. Đông Phương bất bại nói. Một khi đã như vậy ta không cần tới tế đàn đại đế này nữa. Võ Chiếu lộ ra một tia kinh hải nói. Không muốn. Ha ha, các ngươi nhìn lại một chút, tế đàn đại đế thật sự dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Tướng thần lộ ra một nụ cười khổ nói. Ồ! Mọi người không rõ nhìn về phía tướng thần Đông Phương bất bại nói Tế đàn đại đế Một khi có Sẽ rất khó bỏ đi được Năm đó ta bỏ đi Tế đàn đại đế Đã phải trả một cái giá không nhỏ Đương nhiên Trường sinh đại đế có tính toán khác Tâm tính của hắn Chính là vô lại Cho dù là mệnh xấu Cũng không thể cải tạo được Tâm tính vô lại của hắn Mệnh sấu cũng không thể luôn chú ý được. Tế đèn đại đế của ba người theo ta thấy đã rất khó bỏ được rồi. Đông Phương bất bại nhìn về phía ba người võ chiếu tướng thần Diêm Xuyên. Tu mạng chính là tu mình thành mệnh số. Không ta vĩnh viễn sẽ không trở thành mệnh số. Cương Thi Diêm Xuyên lạnh lùng nói. Nói xong cương thi diêm xuyên đột nhiên nhìn về phía tướng thần. Ta hiểu. Tướng thần đại đế. Ngươi đưa ra công pháp thân thể tướng thần. Cũng không phải vì muốn luyện hóa chúng ta. Mà vì có một ngày. Chúng ta có thể thay thế ngươi. Làm người chết thế cho ngươi. Để mệnh số ký thể thay ngươi. Trong mắt cương thi diêm xuyên phát lạnh nói “A, ngươi vẫn đoán được Tướng thần cũng không hề che giấu nữa Lúc trước ta thiếu một chút đã có thể thoát được mệnh số ký thể Ngày xưa ta không muốn luyện hóa ngươi Nhưng đáng tiếc ngươi vẫn làm ta thất vọng Như vậy, lưu ngươi lại đã vô dụng Vậy để ta luyện hóa đi Tiếp theo ta đã có thể thoát khỏi việc mệnh số ký thể rồi. A, ta sẽ tự mình đối phó mệnh số. Ngươi muốn đánh vậy đánh đi. Cương thi diêm xuyên tiến lên một bước trong mắt lạnh lẽo. Phía sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi cánh lóng cốt màu đen cực lớn. Trong vô cực, cương thi diêm xuyên cùng tướng thần đứng đối diện nhau. Hai người đều gian rộng đôi cánh cốt lông cực lớn của mình. Hai mắt đỏ ẩm, miệng phun răng nanh. Người chưa động, một cổ ý chiếc chiến đấu đã xông thẳng ra. Tướng thần cười lạnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r Wow! 12 chương 262 Định Mơ Châu Tò Ất cả của ngươi đều do ta dạy. Ngươi cũng muốn đấu với ta sao? Ngươi dậy. “A, chỉ là thân thể tướng thần mà thôi. Cương thi Diêm Xuyên lạnh lùng nói. Vù, hai người gần như đồng thời ra tay. Mỗi người đều đánh ra một quyền. Âm, um, va chạm hung mảnh, Diêm Xuyên rút lui ba dặm. Tướng thần vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề di chuyển. Tướng thần nhìn Diêm Xuyên lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Diêm Xuyên lại không hề sợ hãi. Tu vi thập thức trọng thiên, thân thể thập cử trọng thiên. Chẳng trách mệnh số sẽ chọn người để ký thể. Cương thi Diêm Xuyên lạnh lùng nói. Sao? Cương thi Diêm Xuyên lại không tiếp tục để ý tới hãng. Bỗng nhiên phía sau lưng Cương Thi Diêm Xuyên xuất hiện một đại đạo đen kịch Cương Thi Diêm Xuyên nhanh chóng dung hợp với đại đạo Ngang Trong tiếng rứt gào Cương Thi Diêm Xuyên hóa thành một con hắc lông trợn trường mắt nhìn về phía tướng thần Về phần nhân thân Diêm Xuyên lại ôm tử tử đứng ở đàn xa cũng không tính nhúng tay vào Ngang Hát lông rứt gào Vậy đuôi xông thẳng về phía tướng thần. Hừ. Tướng thần hừ lạnh một tiếng, đưa tay đánh ra một chưởng. Đuôi rồng vung lên. Âm. Um. Hai bên xông tới một cách mãnh liệt, ngay sau đó liền tách ra. Nhưng lần này, Diêm Xuyên đã không còn rơi xuống thế hạ phong nữa. Sao? Sắc mặt tướng thần trầm xuống. Trở lại, ngang. Âm. Um. Âm. Thần Hắc Long lại xông tới chỗ tướng thần. Cuộc chiến đấu diễn ra bên trong vô cực, ngoài trừ chiêu thức tuyệt cường, thân thể mới là vũ khí lớn nhất. Âm, um, âm, um, âm. Um. Hắc Long và tướng thần Giang hung mảnh chiến đấu. Quanh thân hai người đều tản ra phản vật chất, ngăn cản vô cực ăn mòn. Hai bên lại va chạm hung mảnh, bất phân thắng bại. Âm. Um. Đuôi rồng của Hắc Long lại đánh vào bên trên bàn tay phải của tướng thần. Tuy nhiên lần này hai bên không có nhanh chóng tách ra, mà dặn co xông vào nhau. Trấn thế. Âm. Um. Trấn thế đồng quan đột nhiên xuất hiện từ trên ầm um ầm um lao xuống dưới trấn áp tướng thần. Hừ. Tướng thần hừ lạnh một tiếng, đưa tay trái lên trên đầu đánh ra một quyền. Âm. Um. Một quyền cương kim sắc ầm ầm đánh vào bên trên chốn thế đồng quang. Lực lượng hung mãnh cường đại ngăn cản lại. Ầm ầm ầm. Hai phe rằng co, tướng thần cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Thật là quan tài khủ dị. Tướng thần kinh ngạc nói, "Két, nắp quan tài của chốn thế đồng quang đột nhiên mở ra." Ầm Bên trong đột nhiên xuất hiện 3.000 thiên đạo, phần xung quanh hát Long tướng thần. Một quyền một trưởng của tướng thần lần lượt đẩy long uy và trấn thế đồng quan. Đối với sự xuất hiện đột nhiên của 3.000 thiên đạo này trong mắt hắn nhất thời cứng lại. Âm! Thiên đạo tuần hoàng, vô số lực lượng loạn lưu song thẳng về phía tướng thần. Âm âm âm! Dường như từng thanh trường đao đang chém lên trên người Tướng thần. Thiên đạo tuần hoàng Chỉ bằng những loại lưu này đã muốn thương tổn được thân thể của ta sao? Tướng thần tự kiêu nói. Thân thể Tướng thần cứng rắn không gì sánh được. Mặc dù là loạn lưu cũng không có cách nào tổn thương được. Ngang, Hắc Long không cam lòng rít gào một tiếng. Vù Ba thiên đạo trên bầu trời nhất thời ngưng tụ, hiện ra một con mắt thật to. Một con ngươi màu vàng kim đột nhiên mở ra. Trong con ngươi màu vàng kim đột nhiên dân trào ra một con sông vàng hung mảnh. Con sông vàng mang theo lực lượng vô cùng, sông thẳng về phía tướng thần. Con sông vàng hung mảnh đánh một đòn nghiêm trọng về phía tướng thần. Lực lượng cường đại còn mạnh hơn gấp mấy lần so với một đòn toàn lực của Cương Thi Diêm Xuyên. Âm! Um, trong nháy mắt tướng thần bị trúng đòn đánh nghiêm trọng này bay ngược ra ngoài trăm dặm. Vù! Ba nghìn thiên đạo lại trở về bên trong chấn thế đồng quan. Lần đầu tiên Cương Thi Diêm Xuyên đánh lui tướng thần. Phía xa tóc tướng thần có phần rối bời kinh ngạc nhìn về phía Diêm Xuyên. Không ngờ được Diêm Xuyên đã cường đại như vậy. Đại đạo. Tướng thần trầm giọng nói. Phía sau tướng thần đột nhiên xuất hiện một đại đạo kim sắc. Thân hợp đại đạo. Ngang. Tướng thần hóa thành một con kim long cực lớn. Hình thể của con kim Long lớn gấp hai lần so với hát Long. Ngang. Kim Long rít gào một tiếng, đánh về phía hát Long, Ầm, um, hai long va chạm hung mãnh. Kim Long xô Hắc Long ra bên ngoài trăm dặm. Tướng thần không có pháp bảo đặc biệt nào khác, bởi vì bản thân thân thể hắn đã chính là pháp bảo mạnh nhất. Hai đại cương thi, mỗi người đều dùng thân thể của mình để liều mạng. Âm, um, âm, um, lần lượt va chạm, Hắc Long lần lượt bị đánh bay ra ngoài. Trấn thế đồng quan trấn đè áp xuống, lập tức bị đuôi kim Long vung một cái, va đập bay ra ngoài. Ngang! Kim Long hung mảnh, gào thét vô địch. Diêm xuyên! Nếu như ta nuốt ngươi, nhất định sẽ tăng lên càng cao hơn. Kim Long rít gào xong thẳng rời đi. Âm âm âm! Thân thể cường hãn hai người không có cách nào phá tan thân thể của người kia. Nhưng hai bên lần lượt xông tới lại tiêu hao lực lượng và tinh lực của Hắc Long. Ấm. Um, áp chế nghiêng về một bên, Hắc Long bị Kim Long lần lượt đánh bay ra ngoài. Ngang. Hắc Long và trống thế đồng quan đồng thời toàn lực ra tay. Nhưng Kim Long quá hung mãnh Hắc Long nhất thời không có cách nào phản kiếp. Phía xa Kim Đại Vũ tử tử lộ vẻ lo lắng thần sắc sát đế, vợ chiếu, hoàng, liên thần đều phức tạp. Minh Hà lão tổ và Đông Phương bất bại lại lặng lặng quan sát. Ầm, um. lại một lần nữa, Hắc Long bị ném bay ra. Ngang, Hắc Long ổn định thân hình, nhất thời rít gào một tiếng. Trong lúc rít gào, Hắc Long bỗng nhiên mở miệng, phun ra một chùm sáng màu bạc. Long châu Kim đại vũ ngạc nhiên nói. Diêm xuyên không phải là rồng. Hơn nữa trước mắt chỉ là thân hợp đại đạo. Long châu kia từ đâu tới? Ồ! Minh Hà Lão tổ lộ ra một tia ngạc nhiên. U, V, W, W, M. Đông Phương bất bại cũng giật mình. Lại nhìn thấy bên trong long châu kia hiện ra lam quan nhàng nhạt hình như còn có bức tranh với 3000 vì sao. Đây là Đông Phương bất bại nhíu mày. Cùng lúc đó, tại thế giới thứ nhất 3000 siêu sao tầng sao sâu đột nhiên biến mất tất cả không thấy nữa. Hắc Long phun ra Long Châu lại đột nhiên tỏa ra một uy thế hung mảnh khủng khiếp. Ầm, um, Long Châu đập về phía Kim Long. A, không biết tự lượng sức mình. Kim Long khinh thường nói. Tiếp đó, đuôi rồng vung một cái, đánh về phía Long Châu. Ầm! Um, lực lượng khủng bố trong nháy mắt đuôi rồng Kim Long bị đụng bật trở lại. Long Châu lớn lên, hung hãn đè ép lại Tướng Thần. Rắc rắc rắc rắc. Trong nháy mắt toàn thân Tướng Thần bị vô số băng xương niêm phong lại. Định Âm Châu Định âm châu của sao? Con người đông phương bất bại thoáng co lại nói Sư Tôn, định âm châu là cái gì? Liên thần không hiểu nói Tại thời điểm kỷ thứ hai Lúc ta mưu tính ra 3.000 ngôi sao? Lúc đó cường giả kỹ thứ hai trung kỳ thân hóa 3.000 siêu sao? Tuy rằng có cơ hội như vậy nhưng lại cùng đề cử ra một người canh giữ mộ cho bọn họ. Nếu như sao chết, bọn họ sẽ thức tỉnh. Bởi vậy, mỗi người ép ra khỏi một giọt tinh huyết cho xào. Xào lấy hồn lực luyện ra một con con cốc băng châu. Nạp 3000 giọt máu của quần hồn. Luyện hóa ra cái định âm châu này. Đông Phương bất bại trầm giọng nói: Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương 263 tướng thần vũ hóa. Ồ! Định âm châu, chất liệu giống như vậy, nhưng là một lệnh phù. Cái gì mà lệnh phù? Nạp 3.000 siêu sao, để bản thân sử dụng trấn áp tất cả. Đông Phương bất bại trầm giọng nói. Điều động lực lượng của 3000 siêu sao? Sư Tôn bất cứ lúc nào cũng có thể làm được như vậy. Định Âm Châu này không có gì đặc biệt. Liên thần cổ quái nói: "Không, sư phụ có thể điều động lực lượng của 3000 ngôi sao? Nhưng Định Âm Châu này, bên trong phong ấm thần thông không gian lại có thể trong chớp mắt di chuyển 3000 ngôi sao đến?" Đừng xem thường một viên đỉnh âm châu nho nhỏ này Ba ngàn siêu sao trong thiên địa Lúc này tất cả đều ở bên trong Đông Phương bất bại trầm giọng nói À Sắc mặt liên thần trầm xuống Nhắm mắt lại Liên thần nhất thời cảm ứng Sư Tôn Ba ngàn ngôi sao bên trong thiên địa đã biến mất Liên thần kinh ngạc nói Đều ở cả trong này Đông Phương bất bại cao mày nói. Âm âm ầm. Định âm châu trấn ác, cho dù cường đại như tướng thần lúc này cũng bị đóng băng, không có cách nào cử động được. Hắc Long thôi thúc định âm châu. Định âm châu xoay tròn, uy lực càng lúc càng lớn. Rắc rắc rắc rắc. Thân thể kim Long phát ra một tiếng âm thanh giòn giả. Đây. Đây là cách tổn thương mạng của ta sao?" Kim Long kinh ngạc nói. Dưới chân tướng thần đột nhiên xuất hiện tế đàn đại đế. Nhưng tế đàn đại đế tu bổ căn bản theo không kịp sự phá hoại của Định Âm Châu. Ngang, Hắc Long rít gào, lực lượng cuồng cuộn tràn vào Định Âm Châu. Định Âm Châu càng lúc càng hung mãnh. Ngang, Kim Long gầm thét lên muốn giải vua. Nhưng ở trước mặt định âm châu căn bản không có cách nào nhút nhứt, mặt cho định âm châu mãnh liệt phá hoại. dãy vua một canh giờ thương thế của Kim Long càng ngày càng nặng. Âm! Um, dường như đó là tiếng của mệnh cách đổ nát. Kết thúc rồi! Ha ha! Tướng thần bỗng nhiên cười khổ ngừng dãy vua. Rắc rắc rắc! Bên trên Định Âm Châu bỗng nhiên xuất hiện vài vết rạn nứt Âm! Um, định Âm Châu bỗng nhiên đổ nát. Vù! Áp chế trước kia đột nhiên biến mất. Sư Tôn, ba ngôi sao đã quay về thiên địa rồi. Liên thần bỗng nhiên nói. Diêm xuyên toàn lực thôi thúc kiếp thiết tất cả tiềm lực của Định Âm Châu. Định Âm Châu đã bị phế bỏ. Đông Phương bất bại gật đầu một cái Định âm châu đổ nát Kim Long nhất thời có thể giải thoát Nhưng, mệnh cách đã vỡ Giải thoát lại có tác dụng gì? Diêm xuyên sẽ cho mình thời gian để phục hồi mệnh cách sao? Ngang Hắc Long lao xuống đến ầm ầm đánh vào trên người Kim Long Ẩm Kim Long bay ngược ra Mệnh cách nghiền nát đã không còn sức lực để tái chiến nữa ha Kim Long cay đắng cười to Trống Thế đồng quan ầm ầm sông thẳng đến đánh vào trên người Kim Long Âm Kim Long bị hắc Long va chạm bên trên thân thể Kim Long từng làng xương mù kim sắc tỏa ra dường như muốn tan biến ở bên trong vô cực ngang Hắc Long mở miệng, Một lực hút khổng lồ nhanh chóng nuốt kim long vào. Âm âm âm. Quanh thân hắc long rung rảy mạnh. Vù. Đại đạo hắc Long tan đi, hóa thành gián dấp cương thi diêm xuyên cánh lông cốt cực lớn đen kịch lại gian ra. Tiếp theo dường như thu nhỏ lại một nửa, dần dần rút về trong cơ thể. Âm. Quanh thân cương thi diêm xuyên phát ra một tiếng động rất lớn. Bên ngoài cơ thể tuôn ra một thần diễm 17 màu. Thập thức trọng thiên. Phía xa sắc mặt vỏ chiếu trầm xuống. Cương thi diêm xuyên uống éo thân thể chậm rãi nắm nắm đấm lại. Bên cạnh cương thi diêm xuyên đột nhiên ngưng tụ hiện ra một hư ảnh kim vào. Đó lại là hư ảnh tướng thần. Tàn niệm. Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói. Hư ảnh tướng thần nhìn Diêm Xuyên. Ta đã vụ hóa. Diêm Xuyên, ngươi khiến ta bất ngờ. A, ngươi nuốt thân thể của vào cũng đạt tới thập thất trọng thiên. Thân thể tướng thần, nhưng phải chịu đựng đau khổ bị mệnh số ký thể. Hy vọng ngươi chịu đựng rồi. Ta sẽ không để cho hắn ký thể. Cương thi Diêm Xuyên trầm giọng nói. Tàn niệm của tướng thần khẽ mỉm cười. Ban đầu ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng thời điểm mệnh số đến ta căn bản không chống đỡ được. Cương thi diêm xuyên nhớ mày. Hơn nữa, lúc trước ký thể ta phát hiện, mệnh số mạnh hơn so với ngày xưa. Các ngươi tăng cường bản thân, mệnh số cũng không hề dừng. Cẩn thận! Tướng thần trịnh trọng nói. Ta sẽ cẩn thận. Cương thi diêm xuyên gật đầu một cái. Bốn giới hợp nhất. Mệnh số thức tỉnh. Lần này ta vũ hóa. Không biết còn có thể tỉnh lại hay không thể. Nguyện vì môn dân thiên hạ. Người người có thể giữ được mạng. Tàn niệm của tướng thần khe khẽ thở dài. Trong lúc đang nói chuyện, tàn niệm của tướng thần chậm rãi tan đi. Ở trong vô cực, hắn tiêu vong hầu như không còn. Mọi người thấy tướng thần biến mất, đều yên lặng một hồi. Cương thi diêm xuyên lại đạp chân xuống, đạp ở bên trên tế đàn đại đế vốn của tướng thần. Ẩm! Uhm. Cương thi diêm xuyên, chân đạp ba cái tế đàn đại đế. Cương thi diêm xuyên. Chân đạt ba tế đàn đại đế Thần diễm thập thất trọng thiên hừng hợp thiêu đốt Mọi người ở đây Thần sắc mỗi người đều khác nhau Trong mắt võ chiếu lón ra một đố kỵ Lại không thể làm gì Võ chiếu đạt không đi về phía trong thiên địa Ha ha đi thôi Đông phương bất bại lại khẽ mỉm cười Quay về phía liên thần nói Vâng Vẽ mặt liên thần đầy phức tạp theo đông phương bất bại đi về phía thiên điệu. Minh Hà Lão Tổ nhìn Diêm Xuyên một chút, trong mắt lón ra một chút thần quan. Cuối cùng Minh Hà Lão Tổ cũng bay về phía thiên ma giới. Hoàng không nói một tiếng, lương mang đau rời đi. Trong chết mắt trong vô cực chỉ còn lại hai Diêm Xuyên tử tử Kim Đại Vũ, Sát Đế và Trung Sơn. Sát đế chúng ta đi thôi. Nhân thân Diêm Xuyên nói. Được. Sát đế cổng hồ lô vàng trên lưng, gật đầu một cái. Nhân thân Diêm Xuyên dẫn theo tử tử, sát đế dẫn theo kim đại vũ đi về phía thiên địa. Trong nháy mắt chỉ còn lại chung Sơn và Cương Thi Diêm Xuyên. Chúc mừng. Thập thất trọng thiên. Lại tiến một bước so với khoảng cách tu vi mệnh số. Trung Sơn cười nói. Cương Thi Diêm xuyên ngực đầu một cái. Độ cao bây giờ không phải ngươi đã đạt được trước đây rất lâu sao? Trung Sơn không tỏ rõ ý kiến, nhìn theo bong dáng mọi người rời đi một chút, thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc. Lần này mời quần hùng trong thiên hạ bao vây tấn công đại khí tung. Ngươi lại yêu cầu cả võ chiếu cùng đến Ta nhớ Ngươi đối với cái chết của thông thiên Vẫn canh cánh trong lòng Chắc hẳn cũng không muốn Đối mặt với võ chiếu mới phải chứ Tùy việc mà xét Mời võ chiếu Ngươi có thể hiểu rõ ý tưởng của ta sắc mặt cương thi diêm Xuyên dần dần trở nên âm trầm Trong mắt chung sơn Lón ra một tia sáng trí tuệ Gật đầu một cái Lần này chiến đấu một trận Không phải ngươi yêu cầu võ chiếu tới Mà thật ra là hồng quân sao Cương Thi Diêm xuyên gật đầu một cái Cuối cùng lại nhớ mày Ngươi đã nhìn thấy gì Cương Thi Diêm xuyên hỏi Không có gì Thần thái của võ chiếu vẫn vậy Không nhìn ra bất kỳ điểm nào kỳ lạ Trung Sơn lắc đầu một cái Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương 264 mở mang bờ cõi. Tò! Rầm mặt một hồi cương thi diêm xuyên mới mở miệng nói. Bất kể như thế nào, thông qua võ chiếu, Hồng quân hẳn có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện lúc trước đi. Hồng quân tính nhẫm vô địch rất sớm đã giải chết. Không biết hắn có âm mưu thế nào? Chung Sơn cao mày nói. Chúng ta dựa theo con đường của mình để đi. Có thể đề phòng hắn, không thể bị hắn quấy nhiễu. Cương Thi Diêm xuyên trầm giọng nói. U, V, K, W, -W M. Trung Sơn gật đầu một cái. Kiếm ngạo bên kia thế nào? Cương Thi Diêm xuyên hỏi. Dĩ nhiên là thập lục trọng thiên Hẳn ít ngày nữa hắn sẽ đi tới Hàm Dương đi Kiếm ngạo là một thanh thần kiếm tuyệt thế Năm đó ta cũng nhờ sự giúp đỡ của hắn Lần này hy vọng ngươi thành công Trung Sơn trịnh trọng nói Ta sẽ làm được Ta còn chờ cùng ngươi chiến đấu một trận nữa Cương Thi Diêm xuyên gật đầu một cái ta sẽ chờ. Trung Sơn cười nói. Tướng thần đại chết, đại khí tôn đại chết, hoàng kim đại đế đại chết. Trong lúc nhất thời, thiên hạ hỗn loạn tính ngưỡng các nơi đổ nát. Nhân thân diêm xuyên. Tử tử. Kim đại vũ. Sát đế tiến vào thiên địa. Nhất thời cảm thấy trong thiên địa từng trận khí vận sôi trào. Mọi người đi tới hàm dương. Bên trong hàm dương. Diêm đế, đại khí công nạc lấy khí vận. Ta có chỉ có thể nhận được một phần. So với đông phương bất bại, Trung sơn hẳn là nhận được ít hơn rất nhiều. Sát đế nói. Dù sao chung sơn giết chết sơn thần, liên thần giết chết đằng thần, đã hút tất cả khí vận sát đế chỉ diệt được ý thức kim cương cướp đoạt thân thể. Miệng hồ lô vừa mở ra, nhất thời khí vận cùng cuộn dân trào ra. Trong cơ thể nhân thân viêm xuyên kim Long khí vận bay ra. Lúc này không còn đại khí T tôn Kim Long khí vận lại chờ đợi viêm xuyên ra lệnh. ngang Kim Long khí vận há miệng hút vào. Trong nháy mắt khí vận cuồn cuộn bị kim long khí vận nạp lấy tiếp theo dẫn về phía trên biển mây. Âm âm âm. Khí vận bên trên biển mây cuộn trào một trận. Đa tạ. Diêm xuyên gật đầu nói. Diêm đế khách khí. Lần này còn phải cảm ơn diêm đế thành toàn. Sát đế lắc đầu nói. Sát đế sau này ngươi có tính toán gì không? Không bằng ở lại Đại Trăng đi. Diêm xuyên hỏi. Sát đế lắc đầu một cái. Đa tại lòng tốt của Diêm đế ta không giỏi làm thần tử. Tuy nhiên, lần này chung Quy đã nợ Diêm đế một ân tình. Diêm đế có chuyện gì có thể gọi ta. Sát đế trực tiếp cự tuyệt dự định vào Đại Trăng làm quang. Tuy có ân tình, nhưng ân tình chỉ có thể càng dùm càng nhạt. Cũng được. Ngươi không muốn ta cũng không miễn cưỡng. Chỉ là hy vọng sau nay ngươi cùng đại trăng ta không phải binh qua đối mặt là tốt rồi. Diêm xuyên cười nói. Tuyệt đối sẽ không. Sát đế lắc đầu một cái. Kim đại vụ ở bên cạnh muốn khuyên nhủ, Nhưng dù sao sát đế cũng là tổ tiên của Kim Đại Vũ. Cuối cùng hắn chỉ có thể ngậm miệng lại. Trung Thiên Châu, thần giới xem như đã sụp đổ. Những cuộc chinh phạt thiên hạ sẽ nổi lên khắp nơi. Không còn được chư hùng che chở như ngày xưa. Sớm muộn cũng sẽ có tổn thất. Không bằng đưa thần giới vào Đại Trăng. Ta sẽ vạch ra một khu vực. Cung cấp tu dưỡng. Để mộng hồng anh nắm giữ thần giới. Sát đế ngươi thỉnh thoảng giúp đỡ một chút. Ngươi thấy thế nào? Diêm xuyên hỏi. Sát đế nhìn tử tử đứng bên cạnh. Nếu như mộng hồng anh nắm giữ thần giới hiện tại. Có quan hệ giữa tử tử cùng mộng hồng anh. Tất nhiên có thể bảo vệ thần giới không đáng phải lo ngại. Được. Như vậy đi, đa tạ Diêm Đế. Sát Đế nói. Việc nhỏ thôi. Diêm xuyên cười nói. Đây là tế đàn Đại Đế do Đông Phương bất bại ném ra. Ban đầu ta vốn dự định nghiên cứu một chút. Nhưng sau khi hiểu rõ đây chính là bảo vật của mệnh số ta không có ý định nghiên cứu nữa. Vậy ta chuyển cho Diêm Đế, hy vọng Diêm Đế biết cách xử trí. Sát đế đưa tế đàn đại đế ra nói. Tế đàn đại đế. Thần sắc diêm xuyên thoáng động cuối cùng gật đầu một cái. Vậy ta mà từ chối thì thành bất kín rồi. Sát đế gật đầu một cái. Diêm xuyên đạp chân đứng ở bên trên. Âm. Dưới chân nhân thân diêm xuyên đột nhiên xuất hiện hem tế đàn đại đế thứ ba. Như vậy, trước hết ta đi tới Trung Thiên Châu, di chuyển mọi người trong thần giới đến đây. Sát đế nói. Được. Diêm xuyên gật đầu một cái. Ẩm. Sát đế đạt không bay về phía Trung Thiên Châu. Diêm xuyên lại nhìn về phía Kim Đại Vũ. Kim Đại Vũ, sau này sát đế do Khanh thu xếp. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Vâng. Kim Đại Vũ lên tiếng trả lời. Sau một ngày. Hàm Dương Thành. Động nơn. Diêm Xuyên kêu lên. Nhi thần có mặt. Minh Vương nhất thời lên tiếng trả lời. Con dẫn theo đám thủ lĩnh ác ma tiến vào thế giới đại ác thu phục các bộ tộc lớn. Mở rộng lãnh thổ đại trăng. Diêm Xuyên hạ lệnh. Vâng. Minh Vương lên tiếng trả lời Mạnh Văn Nhược tổ chức cuộc thi lớn toàn thiên hạ Mời chào anh tài trong thiên hạ Sau đó sẽ bổ sung nhân tài tới quản lý các nơi Diêm Xuyên hạ lệnh Vâng Mạnh Văn Nhược lên tiếng trả lời Dịch phong do Khanh chủ trị thu phục các hạng mục tại Hoàng Đông Nam Châu Hoàng Kim Đại Đế đã bị tiêu diệt thu phục tất cả lãnh thổ. Diêm Xuyên mở miệng nói, Vâng Bạch Khởi, Vương Tiễn, Môn Điệm, Thương U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơn, Mỗi người dẫn quân đoàn cùng trợ giúp dịch phong. Mau chóng nắm lấy Hoàng Đông Nam Châu. Diêm xuyên hạ lệnh, vâng, phụ tục do con đi tới bộ tộc bàn thạch, chiêu hàng các cường giả bộ tộc bàn thạch, chuyển tới cương vực Đại Trăng. Diêm xuyên hạ lệnh, nhi thần lĩnh mệnh, từng mệnh lệnh nhanh chóng được truyền đạt. Đại Trăng nhanh chóng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, mở mang bờ cõi, mở rộng Đại Trăng. Thiên hạ lại bắt đầu rung chuyển. Mà giờ phút này tại trường sinh bất tử điện Bắc Ngoại Châu. Dịch diễn do Khanh chủ trì đánh chiếm Trung Thiên Châu. Lâm khiếu triệu sở hướng mỗi người lĩnh quân cùng trợ giúp lẫn nhau. Trung Sơn hạ lệnh. Thần Tung chỉ. Thiên hạ các nơi đều bị hai thế lực Diêm Xuyên và Trung Sơn chinh phạt. Các thế lực khác lại gần như không có động tĩnh gì. Võ Chiếu an phận tại Tây Ngoại Châu, lúc này ngoài tầm tay với không có cách nào tranh giành thiên hạ. Hơn nữa lúc này, Võ Chiếu cũng không có tâm tư tranh giành thiên hạ. Trậm muốn bế quan. Trong lúc trậm bế quan, Thượng Quan Uyển Nhi thay quyền triều chính. Võ Chiếu trầm giọng nói. Vâng, cả triều văn võ theo tiếng quát lên. Võ Chiếu bế quan. Đông Phương bất bại vẫn bảo vệ giáo trường Đông Phương, không có mở rộng. Thời điểm sát đế trở lại thần giới, lúc này thần giới hết sức hỗn loạn. Tất cả Trung Thiên Châu đều cảm nhận được cái chết của Đại Khí Tôn. Thần giới suy sụp. Một ít kiêu hùng xung quanh đều xung phong liều chết vào thần giới. Quần hùng thần giới đã chết. Nhưng lại có vô sấu công pháp thông thiên. Nội tình kỹ thứ nhất, khiến một đám kiêu hùng đều cực kỳ đỏ mắt. Những cuộc chém rết trùng thiên, cường giả thần giới chống đỡ được một thời gian, chỉ có thể gian nan phòng thủ ở trong một trận pháp cực lớn. Trận pháp chính là do 49 thú giao hoán ngày xưa tạo thành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 12 chương 265 không tình nguyện. M. Uột đích chính vì che đậy khí tức đại khí tôn thức tĩnh, khiến ngựn số không có cách nào phát hiện. Đáng tiếc thời điểm cần che đậy nhất lại vẫn khiến ngựn số phát hiện ép chết đại khí tôn. Lúc này, Mộng Hồng Anh dẫn theo một đám cường giả thần giới trấn thủ ở bên trong đại trận. Bên ngoài Lúc này chính cường giả tuyệt thế đang đứng. Mỗi người dẫn theo rất dông thuộc hạ, lạnh lùng nhìn vào trong đại trận. Chính đại cường giả tuyệt thế. Chính là chính cương vật chủ trung thiên châu. Có vài người là thuộc hạ tử vi đại đế ngày xưa. Có vài người là nhân tài mới xuất hiện. Có vài người là lão quái vật. nhưng, Những người này không thể nghi ngờ đều là những kẻ bắt nạt người yếu. Trong thời gian thần giới cường thế, không có người nào dám phản lại. Bây giờ thần giới suy yếu từng người lại xong tới đánh giết. Thần giới! Ha ha ha, mộng hồng anh, các ngươi không phải đều cảm nhận được sao? Đại khí tôn đã chết. Không chỉ đại khí tôn, bảy vị thần trong lòng của các ngươi không... Sáu huynh đệ hồ lô, bọn họ vừa chết. Các ngươi hang cũng cảm ứng được chứ. Thần giới xong rồi. Mở đại trận ra, chúng ta sẽ tha chết cho các ngươi. Hừ, đại khí công chết, thần giới còn đắc tội với thiên giới đại trăng. Thần giới các ngươi căn bản sẽ bị tiêu diệt đến nơi. Nhanh giao bảo vật của các ngươi ra đây. Ngoài trận kẻ ác không ngừng kêu gào Lúc này các đệ tử thần giới tâm lực uệ oải tính ngưỡng độ nát Tâm lực mỗi người đều quá mệt mỏi Nếu không phải có mộng hồng anh đứng ở trước nhất Những đệ tử đã một thời trung thành đối với thần giới hẳn đã sớm suy sụp Tiểu nhân vô sĩ Lúc gia gia ta còn ở đây các ngươi làm sao không dám đến đây Mộng hồng anh cam hận nói. Ha ha ha ha, bọn họ không phải đã chết rồi sao? Thần giới. Một tôm môn lụi bại mà thôi. Ta muốn ngươi sống, ngươi được xong. Ta muốn ngươi chết, ngươi sẽ chết. Một cường giả một sườn tuổi tiện nói. Thật sao? Trong hư không đột nhiên truyền đến một thanh âm lạnh như băng. Trong thanh âm lộ ra một sát khí lớn lao. Sát khí vừa ra, tất cả mọi người đột nhiên giật mình, ngẫm đầu nhìn tới. Bọn họ lại nhìn thấy giữa không trung có một nam tử mặc áo bào vàng, một mái tóc vàng. Phía sau lưng còn cổng một hồ lô vàng. Kim Cương Cường giả một sườn sắc mặt đột nhiên trắng bệt. Kim Cương Kim Cương không chết sao? Không nói Kim Cương, cho dù là bất kỳ ai trong số huynh đệ hồ lô lúc trước, bọn họ cũng chỉ có thể chạy mất dép. Kim Cương trở lại. Tại sao Diêm Xuyên lại không giết chết bọn họ? Cường giả một sườn bi thương phẫn nộ kêu. Chạy mau. Các cường giả chính thế lực gần như đồng thời bi thương phẫn nộ kinh sợ quay đầu chạy tứ tán. Hiện tại mới nhớ tới trốn sao? Hừ! Sát đế hừ lạnh, sát khí hung mảnh xong thẳng ra. Âm! Uhm. Phần lớn cường giải nhất thời bị sát khí của sát đế pha nát vào thần hồn, ngã nhào trên đất. Nhẹ một chút thì đi ngay tại chỗ. Sát đế xuất hiện, một đám cường giải cháy nhà hôi của nhất thời bị tiêu diệt hết. Đám giá áo túi cơm đó căn bản không có khả năng va chạm với thập thức trọng thiên đỉnh phong. Chỉ cần một đạo sát khí cũng có thể tiêu diệt phần lớn bọn họ. Bên trong đại trận, một đám đệ tử thần giới nhất thời trận to hai mắt, nhìn cảnh tượng như vậy không thể tin tưởng. Kim Cương Kim Cương bảy bá chủ thần giới hợp thể thành. Không phải hắn đã chết rồi sao? Hắn không chết sao? Tổ sư. Bái kiến tổ sư. Tổ sư, rốt cuộc tổ sư đã trở lại. Một đám đệ tử thần giới đều hoang hô lên. Tính ngưỡng vân u, vinh, quy, quy, a, rơ, ơ, đổ nát lại được dựng lên. Bái kiến sư tổ. Mộng hồng anh cũng cung chính nói. Thần sắc mộng hồng anh phức tạp. Trước mắt là bảy người hợp nhất, nàng nhất thời không thể nào tiếp nhận được. Đặc biệt ngày xưa, cảnh tượng đại khí tôn lấy đi tâm linh của mọi người. Những đệ tử thần giới khác thì không sao. Nhưng Mộng Hồng Anh vẫn có chút canh cánh trong lòng. Từ hôm nay, Mộng Hồng Anh làm chủ nhân thần giới. Sát đế trịnh trọng nói, vâng. Các đệ tử không hề dị nghị. Sát đế lặng lặng nhìn mọi người. Bái kiến giới chủ. Một đệ tử thần giới mở miệng nói. Bái kiến giới chủ. Một đám đệ tử thần giới đều mở miệng. Mộng hồng anh có chút mờ mịt thất thố. Sát đế lại thoải mãn gật đầu một cái. Cho các ngươi thời gian 10 ngày để chuẩn bị một chút. Sau 10 ngày, theo ta vào thiên giới Đại Trăng, ở lại Đại Trăng. Sát đế trầm giọng nói. Cái gì? Đi Đại Trăng sao? Nhưng Diêm Xuyên đã vết Đại Khí Tôn. Tại sao? Một nhóm người có chút không tình nguyện kêu lên. Sao? Trong mắt sát đế phát ra hàng quan lạnh lẽo. Nhất thời tất cả đệ tử thần giới không tiếp tục nói nữa. Mộng hồng anh đối với chuyện đi tới Đại Trăng lại không có chút mâu thuẫn nào. Nàng nhanh chóng sắp xếp việc di chuyển. Có sát đế tọa trấn, một đám đệ tử thần giới lại không có người nào dám nói nhiều. Thế giới đại ác Minh Vương dẫn theo một đám ác ma đã được thú giao hoán trao đổi, nhanh chóng đi tới các bộ tộc lớn trong thế giới đại ác. Tướng thần đại chết tượng thần đổ nát. Vô số ác ba hoảng sợ Nhưng dần dần tâm tình bọn họ cũng bình phụ Thôi miên của tướng thần cũng chậm rãi biến mất Lúc này thủ lĩnh ác ba đến Các ác ba nhanh chóng tụ lại Tất cả tiến hành đâu vào đấy Nhân thân Diêm xuyên tọa trấn Hàm Dương Thành Cương Thi Diêm xuyên tọa trấn Đại Tần Thành Cả hai nhìn chầm chầm vào tình hình trận chiến trong thiên hạ này. Hàm Dương Thành Thượng Thư Phòng Đại đế, binh lực thế giới đại thiên đã tiến vào thế giới đại ác. Lạ bất vi câu mày nói. Chậm đã biết. Diêm xuyên gật đầu một cái. Ồ, đại đế biết rồi sao? Lần này đối chiến với Đại Khí Tôn Khi yêu cầu quần hùng trong thiên hạ cùng tham chiến ta đã hứa các loại lợi ích Tướng thần đã chết vừa vạn mượn thế giới đại ác để hoàn trả ân tình lần này Diêm Xuyên trầm giọng nói Ngày đó đối chiến với Đại Khí Tôn Diêm Xuyên cũng không thực sự nắm chắc được tất cả phần thắng Trong đó mạo hiểm lại cực lớn Cuối cùng Giành lấy được kết quả chiến thắng, Diêm Xuyên đương nhiên sẽ không độc chiếm thành quả. Mình dẫn đầu chinh phạt thiên hạ chỉ là cái cớ. Vậy đất do Trung Sơn lấy thì sao? Lạ bất vi hiếu kỳ nói. Trùng hợp với lãnh thổ của thế giới thứ nhất của hắn, Diêm Xuyên trầm giọng nói. Hoàng Tây Bắc Châu, Hoàng Tây Nam Châu, Dương Giang Bắc Ngoại Châu sao? Lạ bất vi kinh ngạc nói, không, còn có Trung Thiên Châu và cõi âm Bắc ngoại châu. Diêm xuyên trầm giọng nói, Trung Thiên Châu, không sai, đây cũng là nguyên nhân trẩm không có binh phạt Trung Thiên Châu. Trung Sơn đã ra tay, ếp ngày nửa nơi đó tất nhiên sẽ là cương vực của Trung Sơn. Còn cõi âm bác ngoại châu cũng phải trả lại. Minh Hà Lão Tổ đã cho trẩm mượn đại đạo Minh Hà cùng biển máu nguyên thủy. Diêm Xuyên trầm giọng nói, Vâng, lạ bất phi gật đầu một cái. Thông báo Đông Phương bất bại, để hắn tự mình thu lấy Hoàng Đông Bắc Châu của thế giới đại ác đi. Diêm Xuyên nói, Các bạn đang nghe truyện tại truyện Mười hai chương 266 tế đàn đại đế thứ bảy, đờ, Ông Phương bất bại sẽ đi sao? Lạ bất vi hiếu kỳ nói, dù sao đi nữa, cho tới bây giờ Đông Phương bất bại đều chỉ bảo vệ một cương vực Đông Phương mà thôi. Sẽ đi. Thế giới trùng điệp thiên địa càng hoàng mỹ hơn. Không cần lo lắng vì hắn. Hắn còn có liên thần. Một mình liên thần đi vào Đã có thể thu phục một châu kia Diêm xuyên nói Lạ bất phi gật đầu một cái Thật vậy Thế giới đại ác bị liên thần thống trị nhiều năm như vậy Chỉ cần một phân thân của hắn xuất hiện Có thể nói thu phục dễ như trở bàn tay Còn phía bên hoàng cũng thông báo một chút Thần sắc Diêm Xuyên hơi phức tạp. Vâng, nói như thế, Đại Đế muốn phần lớn thế giới đại ác nhập vào thế giới thứ nhất. Trừ Tây Ngoại Châu hai giới âm dương ra, còn lại tất cả đều dung hợp. Lạ bất vi hỏi. Diêm Xuyên gật đầu một cái. Đại Đế, vì sao phải nhanh như vậy? Nhiều thời gian một chút không phải tốt hơn sao? Lạ bất vi có chút lo lắng nói Bởi vì ai cũng hiểu rõ Bốn giới hợp hoàn mỹ nhất Chính là thời khắc mệnh số hoàn toàn hiện thân Nếu kéo dài thời gian một chút Chẳng phải càng tốt hơn sao Diêm xuyên lại lắc đầu một cái Tốc độ bây giờ đối với thiên hạ này Mà nói là tốt rồi Sớm muộn cũng phải chiến đấu với mệnh số một trận Kéo dài nữa không hẳn đã tốt. Vì sao? Tướng thần từng nói, mệnh xấu cũng đang không ngừng tăng cường bản thân. Nếu kéo dài nữa không hẳn là việc tốt. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng. Lạ bất vi lên tiếng trả lời. Thần Lưu Cương cầu kiến. Bên ngoài thư phòng bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Lưu Cương. Đi vào đi. Diêm xuyên mở miệng nói. Lưu cương vội vã đi vào thư phòng. Đại đế không xong. Tây ngoại châu xuất binh thế giới đại ác rồi. Lưu cương cao mày nói. Võ chiếu. Lạ bất vi đứng bên cạnh kinh ngạc nói. Không phải, võ chiếu không có suốt binh Là Tây ngoại châu cõi âm. Lưu cương thoáng nhìn về phía lạ bất vi nói. Thế giới đại thiện Diêm xuyên trầm giọng nói Vâng Lưu cương gật đầu một cái Diêm xuyên nhíu mày hơi trầm tư Lạ bất vi đứng bên cạnh mặt lạnh nói Thế giới đại thiện Trong trận chiến lần này bọn họ căn bản không ra tay Cũng muốn đến để chi một chén canh sao Làm gì có chuyện tốt như vậy được Võ chiếu kia không ra tay Nhưng cũng biết không có cách nào đưa tay. Vậy mà thế giới đại thiện lại không biết sống chết dám xong tới sao? Không đúng. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Sao? Lưu cương và lạ bất vi không rõ nhìn về phía Diêm Xuyên. Ngày xưa tiêu diệt tất cả cõi âm thế giới đại thiện có thể nói là đã khiến thế giới đại thiện sợ mới đúng. Lúc này tại sao thế giới đại thiện lại dám đi ra? Lưu cương cho người tới đó thăm dò đi. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng. Lưu cương lên tiếng trả lời. Cùng lúc đó tại cõi âm đại tầng thành cương thi Diêm xuyên đang gặp mặt một nam tự áo bào tím. Nam tự áo bào tím khẽ mỉm cười. Diêm đếch đã lâu không gặp. Thần sắc cương thi viêm xuyên thoáng động. Phần mộ quỷ hỏa. Phần mộ quỷ hỏa, đệ tử của phần mộ thì tu luyện ở bên trong luân hồi. viêm xuyên ngân đồng chính là không mạng chi hồn nhận được cùng với phần mộ quỷ hỏa. Lúc đó có ba không mạng chi hồn, một kim hai ngân. Phần mộ quỷ hỏa lấy đi không mạng chi hồn kim sắc. Diêm Xuyên và Quỷ Cúc tự lấy đi hai cái màu bạc. Lần này tùy tiện quấy rối Diêm Đế, xin hãy tha lỗi. Phần mộ Quỷ Hỏa cười nói. Những lần trước ngươi tới, nhất định phải có chuyện quan trọng. Ánh mắt cương thì Diêm Xuyên có phần u ám nói. Diêm Đế Minh dám. A, lần này đến đây lại có việc muốn nhờ. Phần Mộ Hủy Hỏa cười nói: "Ồ, Cương Thi Diêm Suy nghi ngờ nói: "Ta vì thế giới đại thiện muốn cõi âm tây ngoại châu của thế giới đại ác." Phần Mộ Hủy Hỏa nói: "Hóa ra thế giới đại thiện vinh phạt thế giới đại ác, nguyên nhân là do ngươi sao?" Cương Thi Diêm xuyên ngưng trọng nói: "Vẫn mong Diêm Đế thành toàn." Mộ Hủy Hỏa trịnh trọng nói: Cương thi diêm xuyên nhìn chầm chầm vào phần mộ ủy hỏa một hồi nói. Nghe nói, phần mộ thì ngươi có một phần tế đàn đại đế. Phần mộ ủy hỏa gật đầu một cái. Diêm đế, không phải ngươi lại muốn nó chứ? U, V, W, W, M. Cương thi diêm xuyên trầm giọng hỏi. Phần mộ thì ta nắm giữa một tế đàn đại đế. Nhưng cũng là chia sẻ nỗi lo cho Đại Trăng thôi. Phải biết rằng, Cường giả tuyệt thế trong thiên hạ ngày nay. Cường đại như Minh Hà Lão Tổ, Phục Hy: Bọn họ đều hy vọng ngươi có thể tập hợp đủ tế đàn đại đế. Phần mộ khủy hỏa trầm giọng nói, Ngươi cũng biết sao. Cương thì diêm xuyên kinh ngạc nói, Đây không phải là bí mật gì lớn. Diêm đế trước đây không lâu đã chiến đấu một trận trong vô cực ta cũng đã thấy. Chỉ có điều khi đó người của ta đang ở thiên ma giới, vẫn chưa tiến vào vô cực. Diêm đế thần uy. Phần mộ huyện hỏa cười nói. Quá khen. Cương thì diêm xuyên khiêm tốn nói. Diêm đế không cần phải khách khí. Tướng thần chung quy là Thủy Tổ Cương Thi. Ban đầu ta còn suy đoán qua. Trong lúc Diêm Đế cùng tướng thần va chạm, nhất định sẽ có một trận đấu nổi tiếng khác thế gian. Một trận va chạm giữa thiên giới Đại Trăng cùng thiên giới tướng thần. Nhưng ta lại không thể tưởng tượng được trận đấu sẽ diễn ra ở trong vô cực đơn giản như vậy. Hẳn là cả tướng thần cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được đi. Phần mộ khủy hỏa trịnh trọng nói. Cơ duyên xảo hợp thôi. Cương thi Diêm xuyên lắc đầu nói. Diêm đế, lúc đó chú ý tới ánh mắt của Minh Hà Lão Tổ và Phục Hy. Trong ánh mắt bọn họ đều là sự chờ mong đối với ngươi. Ta nghĩ, phần chờ mong này hẳn không phải là thiện ý đi. Phần 1 huyện hỏa cười nói